các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giám đốc công an hà nội kẻ chủ mưu giấu mặt trong việc triệt hạ ông tiệm sau khi nam cam bị bắt hiệp phò m á được gia đình giao phó trọng trách tìm ra cánh cửa có thể giải thoát được cho ông c h ú m trước khi sổ khám nam cam đã kịp dặn dò hiệp và thuyết và những đầu mối liên quan khác hiệp tức tốc ra bắc ngã tìm đến thuyết để nhờ vả sau khi được thông báo đầy đủ chi tiết về việc bắt giữ n a m cam, thuyết nghĩ một lúc rồi nhờ đến một người ông nguyễn t h ậ p nhất ngoài cương vị trưởng phòng kiểm soát giam giữ của viện kiểm soát hà nội, ông ta còn là tiến sĩ luật. thuyết cho rằng phi ông nhất có ai có thể tìm cách giúp đỡ hiệp để giải cứu n a m cam nghiên cứu tất cả chi tiết ông nhất tuyên bố có thể khiếu nại việc giam giữ nam cam sai pháp luật là có cơ sở ông khẳng định nếu bị bắt giữ bởi cơ quan điều tra thì phải có chứng cứ buộc tội của viện kiểm sát ngang cấp phê duyệt nếu bị bắt để sau đó đưa đi tập trung cải tạo thì việc giữ nam cam ở trại t 1 6 là sai phải đưa đi cơ sở giáo dục mừng như bắt được vàng hiệp bàn bạc với ông nhất và thuyết để thực hiện việc h i ế u n ạ n kêu an cho bố vợ t ứ là ông Nhất hướng dẫn Hiệp thực hiện các công đoạn cần thiết cùng với mối quan hệ sẵn có, ông Nhất đưa Hiệp và Thuyết đến gặp ông Cường, thư ký riêng của ông Lê Thanh Đạo, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mỗi túi quà gồm rượu tây, bánh, trị giá vài ngàn USD, được đặt vào thêm chiếc phong bì đựng 5.000 USD do Hiệp và Thuyết thiết kế mang đến do sự chỉ đạo thống nhất của ông Nhất để trao cho ông Cường một túi. nhờ ông này trao lại cho ông viện trưởng đầy quyền uy một t ố i y như hẹn lá đơn công khai đầy tính chính thống của bà Phan Thị t r ú c vợ Nam Cam đã xuất hiện trên bàn làm việc của lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao như vậy ông Phạm sĩ chiến phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao được tặng một túi quà và hiểm đưa cho Thuyết 3.000 usd nữa để Thuyết đến tận nhà riêng của ông chiến lắp đặt một dàn âm thanh đầu đĩa VCD loại tối tân lúc bấy giờ. Kết quả, một kháng nghị việc giam giữ sai pháp luật n m cam do ngành công an thực hiện, được đích thân ông viện phó phạm sĩ chiến ký với sự chỉ đạo của viện trưởng lê thanh đạo, được công bố và được gửi sang bộ nội vụ. ông nhất được hiệp đưa cho 10.000 usd gọi là đền ơn, riêng thuyết do mối quan hệ đặc biệt thân tình với ông trần mai hạnh. giám đốc đài tiếng nói Việt Nam, chủ tịch hội nhà báo, tổng biên tập báo nhà báo và công luận đã nhận nhiệm vụ giúp về mặt dư luận. Lá đơn của bà Phan Thị t r ú c kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tối cao được lần lượt đăng tải. Trong việc này, ông hạnh được đền đáp bằng một chiếc đồng hồ thụy sĩ loại đắt tiền, một dàn âm thanh đầu đĩa h ẹ n ông Phạm Thị Chiến. Ngoài ra, với lý do sửa chữa nhà cửa, ông hạnh hỏi v a y thuyết và hiệp. 140 t r i ệ u đồng Việt Nam. Việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và việc đăng tải đơn thư của công dân Phạm Thị Chúc rõ là không có gì sai, nhưng biết giải thích sao về việc hao tốn tổng cộng 57.000 USD của gia đình ông Nam Cam? Sau khi bị bắt giữ, thuyết c ứ ân hận mãi vì việc chót dính lưu và ông trùm xã hội đen Nam Cam. Dù theo anh, việc dính lưu ấy không đáng kể. Thực vậy. ngay từ lúc bắt liên lạc được với ông Nhất và hàng loạt đầu mối quan trọng khác có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thả Nam Cam về sớm này, Thuyết đã nhanh chóng bị gạt ra rìa. Thuyết đã rơi nước mắt khi bộc lộ về hai việc khiến anh cảm thấy có lỗi với người thân, với chính mình và đặc biệt với hai đứa con gái b ố p và Bẹp. Trong đời ai cũng có những sự lầm lẫn, riêng tôi có hai lầm lẫn mà không thể cứu vãn. và không thể tự tha thứ cho mình. Đó là rời bỏ hợp người vợ trung thủy nhân hậu nhất mà tôi may mắn được gặp trong đời. Thứ đến là việc giúp đỡ Nam Cam khi chưa thực sự hiểu rõ ông ta là ai. Dư luận báo chí đa số là thêu dệt hoặc có ác ý từ những kẻ mưu đồ dùng sự việc này vào cuộc đấu đá cá nhân. Nhưng cũng qua đó giúp thuyết t ỉ n h ngộ ra nhiều điều. Cũng trong thời gian này. Trịnh n h u với cương vị cục phó cục V26 đã ghé thăm trại và gọi Nam Cam lên căng tin nói chuyện. Cùng đi là trung tá Cương, giám thị.